Các bạn đang nghe tại audio.net Mẹ, rơi dương rơi dương Con muốn tìm ba nói chuyện Hôm nay không biết tại sao Hạc Bộc Hân cực kỳ quấn người Đợi đến buổi trưa Ba không bận rộn Mẹ lại gọi điện thoại cho ba Đến lúc đó, Hàn Nhi có thể nói chuyện với ba rất lâu Dựa ngón tay ra Xoa cái chắn Hạc Tương lang cảm thấy rất đau đầu Cảm giác nhức đầu vẫn kéo dài từ hôm qua cho đến bây giờ Khiến cô thật không dễ chịu Được, buổi chiều con lại gọi điện thoại tìm ba Dùng sức gật đầu một cái Cô bé cong khóe miệng lên Cười khả ái Ừ, nhưng đến buổi chiều Thì rất lâu nữa Hẳn nhì đi vào phòng thay quần áo trước Chúng ta đến phòng bếp Cùng nhau chuẩn bị bữa ăn sáng có được hay không Miễn cưỡng lên tinh thần Hát tương lăng ôm con gái xuống giường Cô về phòng nhìn một chút Quả nhiên, dưa giờ... trước Chúng ta đến phòng bếp cùng nhau chuẩn bị bữa ăn sáng có được hay không Miễn cưỡng lên tinh thần Hác Tương Lăng ôm con gái xuống giường Cô về phòng nhìn một chút Quả nhiên giường hành lý trong phòng trách quần áo đã không thấy Hộ chiều trong ngăn kéo cũng đã lấy đi Hiển nhiên anh đã từng trở lại Anh có trở lại làm cho cô an tâm một than ha tuong lang om Mà vì chut qua nhien duong hanh ly trong phong thay nên Hác Tương Lăng quyết định cho mình một hat tuong lang quyet đinh nghỉ Hân Nhi, hôm nay mẹ xin nghỉ một ngày chơi với Hân Nhi. Sau khi ăn điểm tâm xong, mẹ đến sân vườn chơi xích đu với Hân Nhi có được hay không? Hôm nay để cho người vũ nghỉ ngơi một ngày vậy, cô quyết định tự mình chơi với con gái cho hết thời gian. Dạ, yeah, quá tuyệt vời. Hạc Mộc Hân thích nhất chạy đùa trong đỉnh viện, còn thích cả xích đu bà tự tay làm ra vì bé nữa. Hạc tường lặng ông con gái xuống lầu đi đến phòng bếp. Cô gọi điện thoại cho người vũ, cũng thuận thiện Lòng của cô luôn không kiểm chế được, bay đến trên người lôi thiệu đình. Liên quan đến tranh chấp xảy ra giữa hai người, lôi thiệu đình sau đó còn tức giận, không ngủ chung giường với cô. Chuyện này cô vẫn canh cánh trong lòng, cô nên làm cái gì mới phải đây? Cô định đi kiểm tra nó rõ ràng, tỏ rõ lập trường. Không phải là lôi thiệu đình không lấy, kiên trì phải gã tới Đài Loan cùng sống với lôi thiệu đình. Chỉ cần thái độ của cô đủ kiên định Cha sẽ phải thối lui Tốt, cứ làm như thế đi Cô muốn đi tìm cha Lần này nhất định phải tỏ rõ lập trường Cô cũng không cần làm khó lôi thiệu đình uất ức như thế nữa Honey, con và mẹ Trở về tìm ông ngoại có được hay không Được, tìm ông ngoại Sau khi tìm ông ngoại Buổi chiều nhất định phải gọi điện thoại cho ba đó Trong lòng hát mộc hân Con nhớ đến chuyện này Mặc dù cô cũng không biết buổi chiều là lúc nào Nhưng cô rất kiên nhẫn Chờ đợi buổi chiều đến lái xe Mang theo con gái trở về nhà chính Dọc theo con đường này Cô liên tục góp sống khí Liên tục nghĩ đến Nên nói chuyện với cha như thế nào. Khi cô dừng xe xong ở nhà O nha họ Dẫn con gái đi thẳng vào nhà chính Đi tới cửa thư phòng của cha Đang muốn bước vào bên trong Nói chuyện với ba Thì điện thoại ở túi áo khoác Bỗng dưng vang lên Tiếng chuông điện thoại tới là nhà riêng của Lôi Diệu Đình. "Ba ba?" Hạc Mộc Hân vui sướng ngẩng đầu qua đôi tay với mẹ. "Là ba gọi điện thoại cho con, con muốn nghe, con muốn nghe." Hân Nhi thật là lợi hại, đúng là ba gọi điện thoại tới. Lôi Diệu Đình chủ động gọi điện thoại cho cô, thật ra nội tâm của cô còn vui vẻ hơn con gái. Hạc Từng Lan ngẩng mắt nhìn cha đang ngồi ở sau bàn đọc sách, cô không muốn tránh đi. Quyết định đứng ở cửa, nghe điện thoại di động. Hân Nhi ngoan, trước để mẹ nghe điện thoại đã. Chờ một chút, điện thoại di động. Hân Nhi ngoan, trước để mẹ nghe điện thoại đã. Chờ một chút thì sẽ để Hân Nhi nói điện thoại nha. Trần An con gái trước, rồi nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, nghe điện thoại. Lôi, anh làm xong việc rồi sao? Khoái mắt đang cười, khoái miệng khẽ nhắc ra, cúng lộ ra nụ cười. Tâm tình giám dịt hai ngày này của ác tương lăng, ngày lập tức sáng lên rất nhiều. Ách, thật xin lỗi, tôi là nhân viên của lôi tổng, tôi họ Mạch. Cô có thể dùng tiếng trung nói chuyện với tôi được không? Vì tôi hoàn toàn không hiểu tiếng Nhật, thật sự xin lỗi. A Mạch nghe tiếng Nhật không hiểu, chịu trách nhiệm gọi điện thoại. Hiện tại, cậu đang ở trong bệnh viện, chăm sóc bên cạnh lôi tổng chân bị thương, đang hết sức yếu ớt. Một sự cảm xấu rạch qua tim, ý cười trên khóe môi, ngưng đọc lại. Cô nằm chặt điện thoại di động, lập tức hỏi thăm Ma Mạch. Xin chào Mạch tiên sinh, hết sức yếu ớt. Một sự cảm xấu rạch qua tim, ý cười trên khóe môi, ngưng đọc lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.